Trạch Thiên Kiếp Mêu Nị Quyển 4 chương 161 Lựa chọn cuối cùng Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết thương từ trong bụng thiên hải Thánh hậu rút ra từng tất từng tất một Giống như là măng mọc sau mưa Nhưng mang theo không phải là bọt nước Là máu Máu phượng làm ướt thiết thương Làm ướt tay nàng Rơi vào phiến đá trên đỉnh núi Hừng hực thiêu đốt Tựa như thánh hỏa Ở trong ngọn lửa Thân ảnh của nàng trở nên rõ ràng Tóc đen cùng cánh phượng Ở phía sau vũ điệu càng thêm u ám Tiếng phượng minh thô bạo Tức giận gần như điên cuồng Từ đỉnh thiên thư lăng Truyền bá khắp nơi trên thế giới Chỉ trong nháy mắt Đã bao phủ cả kinh đô Rất nhiều người tu đạo cảnh giới hơi thấp trực tiếp bị chấn ngất đi Một chút người gần hơn chút ít thậm chí bạo thể mà chết Biến thành vòi máu bắn tung tóm khắp nơi Thiết thương cuối cùng đã được rút ra hoàn toàn Bị thiên hải thánh hậu cầm trong tay Nàng cả người đầy máu Đứng ở đỉnh thiên thư lăng Lão đạo sắp ngã Đầu trời đêm vạn dặm không mây Lúc này bỗng nhiên có chút hạt mưa rơi xuống Rơi vào gương mặt tuyệt mỹ vô trù của nàng Tưởng như chỉ giây lát nữa Nàng sẽ gục ngã Nhưng cuối cùng nàng không ngã Răng rắc một tiếng Tia chết rơi xuống Chiếu sáng đỉnh thiên thư lăng Đuổi đi chút ít hạt mưa Đem hình ảnh trên đỉnh núi chiếu rọi làm cho mọi người thấy rõ Cùng tia chớp rơi xuống chính là thiết thương Sương dư thần thương rơi vào đỉnh thiên thư lăng Vẫn được nàng vững vàng cầm trong tay trái Núi non kịch liệt chấn động Nàng huy động tay phải cầm thiên thư bi đánh về phía bóng đêm trước thiên thư lăng Bóng đêm nhìn như một phiến hư vô Chiếu tình bi phá không lao đi. Trong đầu trời đêm vẽ thành một lối đi. Đi tới trước phế tức ở Nam Thành cách xa mấy dặn. Phiến thanh diệt trên thiên thư bi theo đó mà vỡ vụn. Biến thành vô số sợi cuốn quanh giáo hoàng. Giáo hoàng đưa tay vào trong đầu trời đêm một lần nữa nâng lên bồn thanh diệt. Đưa tới trước người của mình. Lặng lẽ không tiếng động. Thanh quan đột nhiên hiện lên rồi biến mất Chiếu tình bi biến mất Trở lại vị trí của mình trong thiên khư lăng Phiến thanh diệt kia cũng chân chính biến mất Trong chậu chỉ còn lại ba phiến lá cây Thiên hải thánh hậu thân Đạo Hồn đều đã bị thương nặng Chúc sinh cơ cuối cùng đã không còn Sắc tan biến trong tinh hải Đây là chuyện tất cả mọi người xác nhận Nhưng mọi người giống như trước xác nhận Làm người thống trị chân chính của phiến đại lục này sau Thái Tôn Hoàng Đế Là đại nhân vật mà cả đại lục Cả liệt sử của nhân tộc sẽ vĩnh viễn không cách nào xóa đi dấu vết của nàng Thánh hậu nương nương tuyệt đối sẽ không an tĩnh mà chết Bởi vì làm vậy cũng không phù hợp với tính cách của nàng Ở trước lúc nàng rời nhân thế Trở về tinh hải Đến cột cùng sẽ làm ra cử động điên cùng như thế nào Sẽ làm cho những gì hội diệt cùng nàng Không một ai biết rõ Thiên hải thánh hậu đứng ở đỉnh núi Từ trên cao nhìn xuống nhìn thế giới Vẽ mặt hờ hưởng Cả người đầy máu, tượng như thần minh, cũng như ma huyển Toàn bộ thế giới đang rung rảy sợ hãi Liên hải sinh sống, hoa sen đua nở tầm tầm lớp lớp vây quanh vô cùng biết Làm xong những chuyện này, biệt dạng hồng chống thân thể trọng thương Ngăn cản trước người ma thu vũ Một tử thi không biết đã đi nơi nào Các thế gia công phái trưởng lão Lần nữa ẩn nặt vào trong bóng đêm Căn bản không dám ngênh đón ánh mắt của thiên hải thánh hậu Mọi người đang đợi thời khắc cuối cùng phủ xuống Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng Một cách cuối cùng của thánh hậu nương nương trước lúc qua đời Hẳn là để lại cho đại nhân vật chân chính Mà không phải là chính mình Thiên hải thánh hậu nhìn về thành lạc dương Bóng đêm trước đạo Quang chật vỡ vụn Vụ phượng cũng vỡ tan Hóa thành vô số vết rách không gian Dũng mảnh lao về phía kế đạo nhân Kế đạo nhân vẽ mặt đột nhiên ngưng lại Mấy đạo âm tiếc quá dị khó hiểu từ đôi môi của hắn vắng ra Một thanh một kiếm từ trong phế tích của đạo quan phá không mà lên Hóa thành một đạo lưu quan tươi đẹp Ở trong bóng đêm nhìn như chém loạn xạ Đồng thời, thân ảnh của hắn biến mất Bỏ chạy tới chỗ xa hơn Vô số máu tươi ở trong bầu trời đêm của lạc dương rơi xuống Nhìn qua giống như một vệt máu dài hơn 10 dặm Kế đạo nhân phá vỡ bầu trời đêm, rơi xuống trên đường, cả người đầy vết thương, khắp nơi đều là máu tươi Quyển cuối cùng của Tam Thiên đạo tàn Lấy lông ngữ để tụng Lấy một kiếm bổ mạng để chém Hắn vẫn không thể kháng trụ đạo pháp của Thiên Hải Thánh Hậu Nhưng dù sao vẫn còn sống Thiên Hải Thánh Hậu không để ý tới Lạc Dương nữa, thu hồi ánh mắt nhìn về một con đường vô danh ở phía Nam Thành. Giáo Hoàng Bệ Hạ lúc này đang đứng ở trên đường, đứng trong nước, đứng ở trong đống phòng ớt sụp đổ cùng thi thể. Giáo Hoàng Bệ Hạ nhìn đỉnh Thiên Thư Lăng, nhìn thế gian tối nay đã chịu đủ đau thương tai họa. Khuôn mặt già nu tràn đầy thương xót, Toàn bộ thế giới đều vô cùng an tĩnh, đang đợi trận chiến cuối của hai vị thánh nhân này. Bỗng nhiên, giáo hoàng buông bồn thanh diệt trong tay xuống. Trong bóng đêm vang lên tiếng kinh hột. Ngay sau đó là tiếng xé gió. Vô sáu cường giả ly cung. Không để ý tới ánh mắt của thiên hải thánh hậu. Liều mạng chạy tới nơi đây. Bởi vì mọi người đã thấy rất rõ ràng Giáo hoàng chuẩn bị buông tay Giáo hoàng bệ hạ chuẩn bị cùng thiên hải Thánh hậu rời khỏi thế giới này trở về tinh hải Thời gian nhìn như chậm chạc Thực tế trôi đi rất bình thường Không có chuyện gì phát sinh Thế giới vẫn rất an tĩnh Bồn thanh diệp chậm rãi phiêu đảng Trên mặt nước tràn đầy thi thể cùng gạt đá Trên đỉnh thiên thư lăng, thiên hải thánh hậu nhát nhẹ khóa môi, lộ ra nụ cười dễ cợt. Nàng đang cười nhạo vị đồng bạn trước đây của mình. Thật sự không thú vị. Chậm sao có thể làm theo tâm ý của ngươi? Hạng thanh thần tướng đứng ở cuối thần đạo, nhìn đỉnh núi, cảm xúc trong ánh mắt có chút phức tạp. Giáo hoàng vệ hạ đặt bồn thanh diệt xuống, thánh hậu nương nương lại không ra tay với hắn Nhưng coi như mình thật sự đặt xuống hộp cơm kia, nương nương cũng sẽ không bỏ qua cho mình sao Cảm xúc rắc rối phức tạp thoáng qua rồi biến mất Hãng thanh chân chính địa bình tĩnh lại Đang đợi thời khắc thiết thương xuyên thấu thân thể của mình Đột nhiên tinh quang trên đỉnh Thiên Thư lang tảng mát. Trong bầu trời đêm xuất hiện một lối đi thẳng tắp, ngay sau đó mới là tiếng thương tiếu như sấm chớp vang lên. Thiên Hải Thánh hậu vung tay áo, sương dư thần thương tựa như tia chớp đâm thủng bóng đêm bay tới nơi nào đó trong kinh đô. Nàng cũng không nhìn hãng thanh một cái loại không nhìn này chính là tâm tình cùng thái độ chân thật của nàng lúc này. Sương Dư thần thương trở lại địa phương mà nó nên trở lại Đại Chúa Hoàng Cung. Nơi xa trong kinh đô ven lên một tiếng va chạm cực kỳ trầm trọng, ngay sau đó là thanh âm kiến trúc rầm rầm sụt đổ. Tầm mắt của nàng chính là tòa lầu các thật cao, lầu các này do hắn dựng nên, Cho dù Trẩm sắc chết, Trẩm vẫn muốn phá hủy lầu cắt của ngươi. Tòa lầu các kia vỡ tan từ trên xuống dưới, rơi vào trên mặt đất đập thành phấn vụn. Kiến trúc nổi tiếng nhất mấy trăm năm qua. Ý nghĩa tượng trưng lớn nhất của Đại Chu Vương Triều. Lăng yên cát. Cứ như vậy mà biến mất. Thành công lĩnh vẫn đang mưa, khắp nơi trong nước mưa đều là thi thể. Thần tướng thứ sáu trên đại lục thiên chùy là thuộc hạ trung thành nhất của thánh hậu nương nương Hắn suốt lĩnh đại chú Bắc quân cường đại nhất từ Hàn Châu quân phủ Tối nay mặc dù đột nhiên gặp phải phục kiếp Phản kháng cũng kịch liệt nhất tự thương cũng thảm trọng nhất Trích tinh viện viện trưởng Trần Quang Tùng Nhìn di thể thiên trùy thần tướng đang trợn tròn mắt Sắc mặt có vẻ tái nhật Trong mắt sinh ra vẻ xin lỗi Tối nay nếu như không phải hắn lấy thân phận ân sư Mang theo quân đội cùng cường giả thiên hải gia đánh lén thiên trùy thành công Căn bản không thể dừng lại cướp bộ của đại quân hàng châu quân phủ Vi sư nhất định sẽ thực hiện di trí của ngươi Dẫn dắt đại quân đánh vào tuyết lão thành Cho nên thiên trùy a Ngươi hãy nhắm mắt đi. Trong đêm mưa bỗng nhiên vang lên một thanh âm hờ hưởng. Ngươi cảm giác mình có tư cách ấy sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyền